Đã không có thua đậu Nga rồi Trong công đường của hình bộ Hình bộ Lan Trung nhìn Lý Mộ hỏi Người thật sự Muốn đối địch với hình bộ sao Lý Mộ lắc đầu nói Ta là theo luật pháp làm việc Từ bao giờ mà đối địch với hình bộ Lan Trung đại nhân Sai người đưa ta từ đồ nhà màng đến Vừa là hình roi vừa là nhốt Bây giờ ngược lại Nói ta đối địch với hình bộ Chẳng phải trả đũa sao Hình bộ Lan Trung há miệng ngập ngừng cẩn thận ngẫm lại hình như là hắn nói đúng vậy nhưng mà rõ ràng hình bộ mà hắn đến hắn vì sao mà còn có một loại cảm giác bị người ta bắt nạt tới tận cửa lý mộ hướng về hình bộ lang trung phất phất tài nói đi đây lần sau gặp sau khi mà thầm chịu thiệt hai lần nhìn lý mộ một lần nữa từ cổng của hình bộ đi ra ngoài hình bộ lang trung nuốt xuống một hơi nghiến răng nói với thủ hạ về sau đừng quán chuyện quán nữa Hai lần sự kiện cho thấy một bộ khoái hiểu luật pháp, khó chơi cỡ nào. Hình bộ lang Trung đã biết đạo lý, mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Dứt khoát, nhắm mắt làm ngơ, không có sen vào chuyện của người khác nữa. Hộ bộ viên ngoại lang nếu khó chịu gì con, có thể đi đại náo đô nhà, cũng đỡ cho bản thân của hắn chịu cơn tức này. Ngoài cửa hình bộ, Dương Vũ cùng với mấy tên bộ khoái lo lắng chờ đợi, chỉ có tiểu bạch. Khóe miệng mỉm cười Thương thương liếc ở bên trong hình bộ một cái Một ít khách nhân phiêu hương lâu Đồ ăn cũng chưa quăng xong Đã từ phiêu hương lâu chạy ra Muốn xem náo nhiệt ngụy bằng là khách quen của phiêu hương lâu Tính cách cực kỳ kiêu ngạo ương ngạnh Ở phiêu hương lâu từng nổi xung đột với người ta mấy lần Kết quả cuối cùng Là một bên rõ ràng chiếm đạo lý Ngược lại sẽ cấm nấm xin lỗi hắn Mọi người nhìn hắn không có dừa mắt đã lâu rồi một màn ở phiêu hương lâu hôm nay quả thật sản khoái lòng người, chỉ tiết hộ bộ và hình bộ căn bản là quan hệ mật thiết bộ khoái kia vào hình bộ chỉ sợ phải bị nâng ra rồi. trong lòng của mọi người nghĩ vậy, quả nhiên đã thấy một người bị từ hình bộ nâng ra, tập trung nhìn vào không phải là ngụy bằng lại là người nào, lại thấy bộ khoái kia sải bước từ trong hình bộ đi ra, toàn thân cao thấp nào có bộ dáng từng chịu phạt một trận. Đám người không khỏi ngạc nhiên. Hôm nay tuy là làm trong lòng của bọn họ dù sướng, nhưng mà rất hiện nhiên, Ngụy bằng ngày xưa làm việc ác không ít. Hôm nay hoàn toàn là gặp tai bay giả gió rồi. Sau đến hình bộ, kẻ đánh người không có mất một cộng lông, ngược lại là kẻ bị đánh, xem ra còn bị phạt nặng nữa. Tuy loại chuyện này, ở hình bộ không ngạc nhiên, nhưng mà trước kia kẻ đáng đánh đều là bọn Nguy bằng chẳng lẽ có bối cảnh của bộ khoái kia so với Nguyễn Bằng còn thâm hậu hơn đám người của Dương Vũ nhìn choáng dáng chạy lên hỏi đầu nhi người không sao chứ Lý Mộ liếc hắn hỏi ta có thể có chuyện gì đám người của Dương Vũ đánh giá cao thấp Lý Mộ một phen liền bắt đầu dùng ánh mắt sùng kính nhìn hắn đánh người của hình bộ còn có thể khiến cho hình bộ mang người một nhà đánh một lần nữa cuối cùng Từ hình bộ bình yên đi ra Trừ hắn còn có ai Mọi thứ xảy ra trong hình bộ Đều chưa có thể giấu được lỗ tai của tiểu bạch Nàng ngẩn đầu Trong ánh mắt nhìn lý mộ lóng lánh sao Nói ân công Nếu là hồ ly Nhất định là hồ ly thông minh nhất rồi Trong hình bộ Hình bộ lan trung trong sảnh Đi qua đi lại lẩm bẩm Không đúng nha Nhất định có chỗ nào không đúng rồi Một cái bóng đứng ngoài cửa hỏi cái gì không đúng? Hình bộ Lang Trung ngẩng đầu, lập tức cùng kính nói, thị rằng đại nhân, Hình bộ Thị Lang hỏi, không đúng chỗ nào? Hình bộ Lang Trung gãi gãi mái tóc của mình nói, đánh người vô sự, bị đánh ngược lại chịu phạt roi, sai biến thành đúng, rồi đúng biến thành sai là sao? Hình bộ Thị Lang nhìn hắn một cái thản nhiên nói, nếu dựa theo luật pháp, mọi người đều không sai lại để đúng sai điên đảo, trắng đen lẫn lộn, như vậy kẻ sai chính là luật pháp. nên ngang đi ra khỏi hình bộ, hưởng thụ ánh mắt của dân chúng ngoài đường một phen, Lý Mộ cùng chỉ tiểu Bạch về tới đô nhà. Nhưng mà chuyện xảy ra ở Phiêu Hương lâu đã truyền bá ra trong phạm vi nhỏ. Nghe nói chưa? Vừa rồi ở Phiêu Hương lâu, con trai của hộ bộ Ngụy Viên Ngoại Lang, Ngụy Bằng bị người ta đánh đó. Có cái loại chuyện này sao? Ôi trời Ai mà to gan vậy? Chẳng lẽ là con em nhà khác hả? Là bộ đầu thần Đô Nha, hai ngày trước, con trai của lễ bộ Chu Lan Trung vừa mới chịu khổ trong tay của hắn đó. Bộ đầu này chuyên đối đầu với những người này sao? Hình bộ có thể buông tha hắn hả? Chuyện tà môn còn ở phía sau, sau khi mà đến hình bộ, Ngụy Bằng ăn thêm một trận đòn nữa, bộ đầu kia ngược lại, không mất một cộng lông nào đi ra ngoài. Dân chúng thích nghe ngóng đối với loại chuyện này, bình thường là bị những kẻ này cưỡi cổ, có bao giờ thấy lúc bọn họ bị người ta ức hiếp đâu chứ? Chỉ nghĩ tới thôi, trong lòng vô cùng sảng khoái rồi. Một công tử trẻ tuổi ở phía sau dẫn theo Tùy Tùng đi trên đường thần đô. Nghe người trên đường nghị luận, trên mặt hắn lộ ra một nét ngạc nhiên nói, ra ngoài du ngoạn vài ngày, thần đô thế mà đã xảy ra chuyện như vậy à? Một tùy tùng phía sau hắn nói, ngụy Duyên Ngoại lang cùng chỉ Lão Gia giao tình không cạn. Ở hình bộ, Lão Gia sao có khả năng để hắn chịu thiệt chứ? Nhất định là đám ngu dân này đồn bậy rồi. Công tử trẻ tuổi gần gần đầu nói, Ta nghĩ cũng đúng, thần đô sao có khả năng sẽ có người kiêu ngạo như vậy? Chỉ nhìn hắn một cái, liền dám động thủ đối với con em quang lại sao? Phành một tiếng, hắn đi ở trên đường, Không cẩn thận, đụng vào một người ở trước mặt. Rõ ràng, người đối diện cố ý ra vào. Dương Tu nhiễu nhíu mày nhìn về phía người nọ Bộ khoái đó lạnh lùng nhìn hắn nói. Ngươi, nhìn cái gì? Dương Tu còn chưa có phản ứng lại. Một nắm tay đã phóng đại trước mắt của hắn rồi. Hai gã tùy tùng phản ứng cực nhanh. Một người ngăn lại cái đám bộ khoái kia. Một người đánh về phía ngực của hắn. Bộ pháp dưới chân bộ khoái kia biến ảo dễ dàng tránh thoát cái tên Tùy Tùng công kích. Nắm tay cũng thay đổi phương hướng, rơi trên con mắt khác của Dương Tù. Sau một trận đào đớn, trên mắt phải của hắn xuất hiện một mảng xanh bọng. Lớn mật, làm càng rồi. Hai tên Tùy Tùng nhất thời nổi giận, đang muốn tấn công tiếp. Bộ khoái đó trực tiếp rút kiếm, chỉ vào bọn họ lạnh lùng nói. Dám ở trên đường Thần Đô tấn công bộ khoái, các người cân nhắc hậu quả chưa? Động tác của hai người khựng lại. Tấn công bộ khoái là tội nặng, so dẫu đã nghiêm trọng hơn nhiều. huống chi từ trong hai động tác đơn giản vừa rồi của người nọ, khí tức trong lơ đảng tiết lộ ra, làm cho bọn họ cảm giác cực kỳ áp bách. Người này ít nhất cũng là cảnh giới thứ ba, bọn họ không phải là đối thủ. chương 326, muốn làm gì thì làm. Một gã tùy tùng, xanh cả mặt cả giận nói, Ngươi, vì sao mà vô cớ đánh người chứ? Lý mộ nói, Ai bảo hắn vừa rồi trừng mắt nhìn ta? Mọi người khác khó có thể lý giải lù của hắn. Ôi trời, trừng mắt nhìn ngươi, ngươi liền đánh người sao? Lý Mộ hỏi ngược lại. nửa tháng trước không phải là cũng có người chỉ là cản đường của hắn, liền bị các ngươi đánh đao một trận sao? Ngươi tùy tùng đó chỉ vào Lý Mộ nhất thời không có còn lời nào để nói. Công tử dám làm như thế vì cha quán là hình bổ lăng trung bộ khoái nho nhỏ này chẳng lẽ cũng có một người cha là hình bộ lang trung sao đánh có thể đánh không lại cũng không có dám đánh tùy tùng lạnh lùng nói người thân là bộ khoái vô cớ ẩu đả người khác theo chúng ta đi hình bộ chịu thẩm đi trên đường thành đô bọn họ không có dám tấn công bộ khoái nhưng mà đến hình bộ thì lại khác phụ thân của công tử là hình bộ lang trung ở dưới tình huống bọn họ không có chiếm lý Cũng có thể làm cho bọn họ thoát tội miễn phạt. Huống chi lần này còn là bọn họ chiếm lý. Đi thì đi. Lý mộ đút kiếm trở về. Ngên ngang đi về phía hình bộ. Tùy Tùng đó nhìn về phía Dương Tu hỏi. Công tử ngày không sao chứ. Vừa mới trở lại thành đô. Đã trúng một đám của người khác. Dương Tu ôm con mắt mặt đen xì nói. Về hình bộ. Mấy cái tên Tùy Tùng đi phía sau Lý mộ lại kết hợp trang phục của bộ khoái lý mộ không biết còn tưởng phạm vào cái chuyện gì là bọn họ nữa bọn họ lúc này cũng ý thức được người này chỉ sợ là chính vị bộ đầu thần đô nha kia khiến cho ngụy bằng chịu thiệt rồi có thể ở hình bộ khiến ngụy bằng chịu thiệt nói rõ hắn có vài phần bản lãnh nhưng mà công tử nhà của bọn họ khác với ngụy bằng công tử nhà bọn họ là con trai của hình bộ lang trung đi hình bộ như về nhà Còn có thể bị hắn bắt nạt ở hình bộ sao? ngụy bằng đi theo sau của Lý Mộ, Dùng ánh mắt hung tợn nhìn hắn, Dài tên tùy tùng cũng là ánh mắt hung ác, Giống như đã thấy được kết cục một lát nữa của hắn. Hình bộ Hình bộ lang Trung ở sẵn bên uống trà, Buồn bực trong lòng còn chưa có bình ổn. Làm hình bộ Lan Trung ở địa bàn hình bộ của hắn, Lại nhiều lần bị một tên tiểu bộ khoái trêu chọc. Giới hắn mà nói, quả thật vô cùng nhục nhã. Chỉ cần nghe được cái tên Lý Mộ kia, hắn đã đau đầu rồi. Thần đô, sao mà lại xuất kỳ một cái tên điên như vậy chứ? Chỉ một lát sau, có nha dịch báo Lý Mộ kia lại tới nữa rồi. Hình bộ lan trung ngẩn ra một phen, đặt mạnh chén trà xuống cả giận nói. Hắn đi mới có mấy canh giờ, sao mà lại tới nữa rồi? Hắn biết, Lý Mộ đến hình bộ, nhất định không có sợ hãi. Đi ra ngoài, ngược lại sẽ chọc mình tức giận. Phật phật lại nói, cứ nói là bản quan không có đây, bảo hắn về đô nhà của hắn đi. Nhà dịch đó bất đắc dĩ nói, nhưng mà hắn lần này đánh thiếu da đó. Cái gì? Hình bộ lang trung đứng bật dậy, chạy đến trước sảnh, nhìn thấy con của hắn đứng ở đó. Một con mắt dành mắt bay ra màu xanh tím, cơn giận trong lòng, rốt cuộc nhìn không được. Chỉ vào Lý Mộ lợn tiếng nói, họ Lý kia, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lý Mộ thở dài nói, Xin lỗi, lang Trung Đại Nhân, ta cái tính này lại bốc lên nữa rồi, có đôi khi chính mình không có khống chế được. Người nên phạt như thế nào thì phạt như thế đó đi, đây là điều việc ta làm mà. Dương Tu bịch mắt, lớn tiếng nói, chà, đánh hắn 20 trượng, nhốt hắn 7 ngày. Lý Mộ không khỏi nhìn y thêm một lần, không hổ là con hình bộ lang Trung đối với Đại Chu Luật hiển nhiên quen thuộc. Hình bộ lang Trung nhìn Lý Mộ mặt âm thầm nói Trong vòng một ngày, ngươi hai lần gây chuyện Thân là bộ khoái, biết pháp phạm pháp, tội thêm một bậc Bản quan đánh ngươi hai mươi trượng, không quá phận chứ Không quá phận Lý Mộ từ trong lòng lấy ra hai khối bạc dụng nói Hai lượng bạc, đại nhân nhận lấy đi Hình bộ Lan Trung mí mắt giật giật nói Hôm nay ngươi đã dùng bạc chuộc tội một lần rồi Lý Mộ cười nói Trong đại chu luật, không có quy định mỗi ngày chỉ có thể chuột một lần. Chẳng lẽ Lan Trung Đại Nhân vì cái vụ án dính tới con mình cho nên muốn lấy quyền lực mưu diệt riêng sao? Hình bộ lang Trung mỉ mắt điên cuồng giật lên, cơn giật trong lòng không thể áp chế. Gã trước nay không có cho rằng mình là người tốt gì, nhưng mà hôm nay ở trước mặt Lý Mộ gã mới biết được cái gì mới là thế lực ác thật sự. Cái loại hành vi lợi dụng luật pháp liên tiếp chà đạp công đạo này quả thật làm cho người ta không thể không mang hắn nghiền xương thành tro gã nhìn chầm chầm lý mộ nghiến răng nói ngươi thật sự cho rằng có tiền thì có thể muốn làm cái gì thì làm sao bạc phạt đã nộp rồi ta về trước đây lý mộ phất phất tay nói nếu không có gì bất ngờ chúng ta có thể gặp lại khi tới cửa hắn quay đầu lại cười nói xin lỗi có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm các ngươi không phải là luôn muốn như vậy sao? Dương Tu chỉ vào bóng lưng của Lý Mộ rời khỏi chắc chắn. Cha cứ như vậy để cho hắn đi sao? Hình Bộ Lan Trung hít thật sâu trầm giọng nói. Luật pháp như thế ta có thể làm thế nào đấy? Ngực của Dương Tu phập phồng cả giận nói. Luật cái rắm chó gì? Lý Mộ đang muốn đi khỏi Hình Bộ bước chân hơi khựng lại, mặt thấy. Chân của lý mộ sắp bước ra khỏi nhà môn Lại thu trở về Hình bộ làng trung Tát một cái ở ngoài miệng con mình Cả giận nói Cầm miệng cho lão tử Lúc này là tiên đế chế định Lạc ngươi có thể tùy tiện lụng bàn sao Lý mộ thở dài Hoàn toàn bước ra khỏi hình bộ Dương tu ôm mặt Vẽ mặt vô tội Rõ ràng hắn cái gì cũng chưa có làm Ở trên đường vô tội trúng một quyền Trở lại hình bộ Người đánh hắn nên ngang bỏ đi hắn ngược lại ăn một cái tát giờ phút này quỷ quất trong lòng của hắn đã không thể dùng lời nói mà hình dung được ngực của hình bộ lan trung phập phồng nắm tay siết chặt một lát sau lại buông ra phương pháp lấy bạc chuộc tội lúc mà bình thường dùng cực kỳ tiện tài. cái đám con em quan nhiên hoặc là quyền quý hào tộc kia phạm tội hắn chung quy không có thể thật sự dùng hình phạt đối với bọn họ lấy bạc chuộc tội rất dễ dàng miễn đi những cái phiền toái này. Có điều luật rõ ràng, mặc dù là những người bị hại kia, cũng không có gì để nói. Nhưng mà cái việc này, rơi trên đầu của bọn họ, cảm giác liên quan toàn khác. Đây mới là căn nguyên trong lập của hắn, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Quy tắc, vốn chỉ chế định cho bọn họ, đã bị Lý Mộ coi là công cụ rồi. Nếu là người khác, hắn căn bản không có cần giảng quy tắc với họ. Nhưng mà nội vệ đứng sau lưng của Lý Mộ, Cho dù hắn mọi điều không muốn Cũng chỉ có thể làm việc trong vòng quy tắc Trừ phi bọn họ thành lập quy tắc mới Hắn trở lại sẵn bên Nghĩ cái chuyện này Chỉ trong lát sao Lại có một sai dịch gõ cửa tiếng vào chương 327 Không đội trời chung Sai dịch hình bộ đó Vẽ mặt dại ra nhìn hắn nói Đại nhân Cháu của Thái Thường tự thừa Ở trên đường bị người ta đánh Mà cái người đánh vẫn là Lý Mộ kia. Từ khi mà Lý Mộ rời khỏi hình bộ, Đến cháu trai Thái Thường Tự Thừa bị đánh, Đến hình bộ báo án, Chỉ trôi qua hai khắc đồng hồ. Hình bộ lăng Trung, Hai tay ôm mặt lậm bẩm nói, Ôi trời, hắn, Hắn là điên rồi sao? Liên tiếp, đánh con của Lễ Bộ lăng Trung, Con của Hộ Bộ Duyên Ngoại lang, Con hình bộ lăng Trung, Cháu Thái Thường Tự Thừa. Cháu Thái Thường Tự Thừa, Trừ kẻ điên, người bình thường không có làm ra cái loại chuyện này. Một khắc nào đó, trong đầu của hình bộ lang Trung bỗng hiện lên một tia sáng. Lễ bộ Lan Trung, hộ bộ viên ngoại lang Thái Thường Tự Thừa cùng với chính hắn đều là cực lực phản đối quỷ bỏ cái luật lấy bạc chuộc tội. Lý mộ cố tình lấy cái luật dùng bạc chuộc tội làm cho bọn họ có nỗi khổ, không có nói nên lời. Chẳng lẽ mục đích chân thật quán ở cái luật lấy bạc chuộc tội... Nhưng mà hắn chỉ là một bộ khoái nhỏ nhỏ, quỷ bỏ luộc lấy bạc chuột tội đối với hắn có chỗ tốt gì? Không đúng, lần này trước hết đề nghị quỷ bỏ luộc lấy bạc chuột tội là thần đồ quý. Lý mộ vừa lúc lại là thủ hạ của thần đồ quý, chẳng lẽ tất cả cái này đều là thần đồ quý sau lưng sai xử sao? Mục đích của hắn chính là quỷ bỏ luộc lấy bạc chuột tội để cho hắn ở chỗ bề hạ lập được một công lao. Hình bộ làng trung, mặc lộ dễ giật mình, gã rút cuộc phát hiện chân tướng. hắt xì một cái. Trong thần đồ nhà, Trương Xuân hắt xì một cái, nâng chén trà lên môi, nhấp một ngụm nhìn căn phòng chật chội thở dài. Tòa nhà bề hạ đáp ứng, sao mà còn chưa tẳng giấy? Lý mộ đi trên đường thần đô, dương vũ đi phía sau. Luôn để cho tiểu bạch, nhìn thấy hắn vô cớ đánh người khác tổn hại hình tượng chính diện cao lớn dĩ Ngạn của hắn ở trong cảm nhận của tiểu bạch, cho nên Lý Mộ để cho nàng ở lại nhà môn tu hành, không có để nàng theo bên người. Dương Vũ, theo phía sau của Lý Mộ, ánh mắt sùng kính vô cùng. Mấy ngày qua, hắn đối với vị bộ đầu mới này á đã hoàn toàn bái phục rồi. Giải quan cho dân, trừng gian trừ ác, thủ hộ công đạo, đây mới là bộ đầu của nhân dân chứ. Một số con em quan viên nào đó của thần đô, Hắn liền so với bọn họ càng ác hơn, đi hình bộ như là uống nước ăn cơm, rõ ràng đánh người, cuối cùng còn có thể không có tổn hao gì. Ngên ngang từ hình bộ đi ra, thử hỏi thần đô này có thể như hắn còn có ai. Lý bộ đầu, đến ăn bát mì đi. Lý bộ đầu, nè, ăn lê đi. Trong đầu có hai cô nương mới tới, Lý bộ đầu muốn đến chơi một chút hay không vậy? Mấy ngày nay, danh tiếng của Lý Mộ hoàn toàn gian dội ở thần đô. Không phải vì hắn giải quan cho dân, cũng không phải bởi vì hắn có bộ dạng tuấn tú, là vì hắn nhiều lần ở đầu đường động thủ với con em quang viên, còn có thể bình yên từ hình bộ đi ra. Đã cho dân chúng rất nhiều náo nhiệt để mà xem rồi. Vị bộ đầu thần đô nha này động thủ đều là con em nhà quan lại ở thần đô, kiêu ngạo ương ngạnh quen rồi, nhìn bọn họ bị bắt nạt. Còn không có một chút biện pháp nào Đối với Lý Bộ Đầu Trong lòng của dân chúng quả thật rất thóng khoái Lý Mộ từ chối tú bà Lầu Xanh mời Ánh mắt nhìn về phía trước Tìm kiếm kẻ tiếp theo Một khắc nào đó Mắt quán sáng ngợi Một bóng người quen thuộc chiếu vào trong mắt Chu Thông con của lễ bộ Lan Trung Lý Mộ vừa tới thần đô Chưa được hai ngày Giống bởi vì cái chuyện phóng ngựa ngoài đường Kết thù kết quán gì Chu Thông lần trước Ở hình bộ đã bị đánh mấy chục trượng, lúc này mới có vài ngày hoàn toàn khôi phục. Chỉ sợ lồng nghị bằng bị đánh vô cùng tàn nhẫn, bây giờ cũng khôi phục tương đối rồi. Trượng hình, đối với dân chúng bình thường mà nói, có thể sẽ lấy cái mạng nhỏ. Nhưng mà những người này tài sản giàu có, khẳng định không có thiếu đang dược chữa thương. Nhiều nhất chỉ là lúc chịu hình, chịu một ít khổ da thịt mà thôi. Chu Thông cũng đã thấy lý mộ sau khi mà nhìn hắn một cái liền không có dám nhìn lần thứ hai mấy ngày qua y đã điều tra rõ rồi nội vệ đứng sau lưng của lý mộ là tay sai cùng nành vuốt của nữ hoàng thần đô tuy không ít người trêu chọc được hắn nhưng mà tuyệt đối không thể bao gồm phụ thân quy chỉ là lễ bộ lang trùng y rất là nhứt khoát xoay người tính chuột trước cho nhanh chu thông vừa mới xoay người lý mộ đã xuất hiện trước mắt quỳ Lý Mộ nhìn Chu Thông cười hỏi: Đây không phải là Chu Công Tử sao? Dẫu như vậy muốn đi đâu? Chu Thông cúi đầu, không có dám nhìn Lý Mộ nói. Tùy tiện đi dạo thôi. Lý Mộ nếu mà nói: Ngươi gì sao? Không nhìn ta nói chuyện. Ngươi có phải kinh tường ta hay không vậy? Chu Thông lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một nét sầu thảm nói: Lý Mộ đầu trước kia là là ta có lỗi, là ta có mắt không trồng ta không nên phóng ngựa ngoài đường, không có nên khiêu khích với triều đình, ta về sao, không không có dám nữa, xin ngài bỏ qua cho ta đi. Lý mộ nhìn Chu Thông, nhất thời ngạc nhiên, nếu mà Chu Thông kiêu ngạo ưu ngạnh như trước đây, đánh y một trận, không có áp lực tâm lý gì, nhưng mà y bỗng nhiên lãng tử quay đầu, dứt khoát nhận sai, lý mộ động thủ lần nữa, thì có một chút đuối lý. Lãng tử quay đầu, vô cùng quý giá, biết sai có thể sửa là đại thiện, Nếu mà y về sau thật là có thể hối cãi, hôm nay cũng có thể miễn cho y một trận đòn. Lý mộ phật tài nói, về sau thu lễ một chút, đi đi. Cảm ơn Lý bộ đầu. Chu thông không một chút do dự bước nhanh rời khỏi. Lý mộ tiếp núi than thở một tiếng, tiếp tục tìm mục tiêu kế tiếp. Đột nhiên một trận gió ngựa dồn dập từ phía sau truyền đến. Lý mộ nhìn phía trước. Thấy một công tử trẻ tuổi ngồi trên lưng ngựa đi ngang qua đầu đường Khiến dân chúng bối rối trảnh nẻ Trên đường thành đô tình hình phóng ngựa ngoài đường Mặc dù là có nhưng mà cũng không thường xuyên như vậy Đây là lần thứ hai Lý Mộ gặp Hắn đang muốn đuổi qua bỗng nhiên cảm giác trên đùi có cái gì Hắn cúi đầu nhìn thấy Dương Vũ gắt gào ôm đùi của hắn Lý Mộ hỏi ngưới làm cái gì Dương Vũ dễ mặt cày chẳng nói đầu nhi không thể đi người này chúng ta không thể triêu vào lấy ánh mắt của Dương Vũ mấy ngày nay đi theo bên cạnh hắn hắn là sớm đã biết rồi người nào bọn họ trêu nổi người nào bọn họ không thể trêu vào dưới tình huống như vậy gá cột kiên quyết kéo Lý Mộ như thế nói rõ là người này bối cảnh thật sự không nhỏ Lý Mộ hỏi hắn là kẻ nào Dương Vũ nói con em chu gia đó con em Chu gia Tuy chỉ là bốn chữ, trong lòng dân chúng thần đô cùng với quan viên quyền quý đều nặng tựa dàn cân. Tuy nói hoàng gia không thân, từ sau khi mà nữ hoàng đăng cơ, liên hệ với chu gia liền không có giặt trẻ bằng trước kia. Nhưng mà chu gia hôm nay không hề nghi ngờ là một gia tộc số một đại chu chu gia cùng với thế lực phụ thuộc của chu gia nắm giữ nửa triều đình. chương 328, Không đội trời chung Lão tổ tâm Chu Gia là cường giả cảnh giới thứ sáu đỉnh phòng, gia tộc mời chào vô số cường giả, trong đó cũng có động quyền. Ở thần Đô, ngay cả họ tiêu cũng kém Chu Gia ba phận. Trương Đại Nhân từng báo cho Lý Mộ, trong người và thế lực không thể triêu giàu nhất của thần Đô, Chu Gia xếp số 1. Đó là gia tộc, mặc dù phía sau Lý Mộ của nội vệ cũng không thể trêu chọc. Dương Vũ ôm chặt chân của Lý Mộ nói, đầu nhi nghe ta một câu đi kẻ này thật sự không thể chiêu vào đâu lý mộ rất rõ hắn muốn mượn danh của nội vệ có thể trước mặt con cháu của đám quan nhỏ ngũ luộc phẩm kia kêu ngạo một chút nhưng mà tạm thời chưa có tư cách kêu ngạo trước mặt của những người này nói đến cùng trước khi mà có quyền lực tuyệt đối thực lực hắn cũng là người bắt nạt kẻ yếu mà thôi hắn đi vài bước rất nhanh liền thấy được mục tiêu kế tiếp. Đó là một người trẻ tuổi, quần áo đẹp đẽ quý giá, tựa như là uống không ít rượu, sai khước trên đường. Thường thường, hướng nữ tử qua đường cười, dẫn tới các nàng phát ra tiếng kinh hồ, cuốn quýt, nẻ tránh. Một lão giả không xa, không gần, đi theo phía sau hắn, hẳn là hộ vệ. Dương Vũ, theo tầm mắt của Lý Mộ nhìn thoáng qua, cái tay vốn đã buông cái đùi hắn, lại một lần nữa ôm lấy. Hắn có một chút bất đắc dĩ nói, đại nhân... Kẻ này cũng không thể triêu dạo đó, khác với phóng ngựa trên đường, say rượu không phạm pháp, say rượu cười với nữ nhân cũng không có phạm pháp, nếu không phải người này thường ở thần đô kiêu ngạo ương ngạnh, ức hiếp dân chúng, Lý Mộ tự nhiên cũng sẽ không có chủ động triêu dạo. Hắn tò mò, cái người trẻ tuổi có cường giả cảnh với thứ năm hộ vệ này rốt cuộc có bối cảnh gì. Hắn nhìn Dương Vũ hỏi, đây là loại người nào? Dương Vũ nói, Bình Dương Thế Tử, tộc đệ của tiền Thái Tử, người trong tiêu thị hoàng tộc đó. Tiền Thái Tử bình thường chỉ là hoàng đế đời trước của Đại Chu, nhưng mà hắn chỉ tại dị không đến một tháng, liền đã chết bất đắc kỳ tử, dân chúng cùng quan viên thần đô, không có xưng hắn là tiền đế. Người trong tiêu thị hoàng tộc, ở trong nhắc nhở của Trương Đại Nhân, đối với Lý Mộ, xếp thứ hai, chỉ ở phía dưới Chu Gia. Triều Đinh Đại Chu từ ba năm trước bắt đầu đã bị hai thế lực này khống chế. Tiêu thị hoàng tộc muốn ở sau khi nữ hoàng thoái vị đoạt lại đế khí để cho quyền lực đại chu trở về quỹ đạo. Chu gia muốn để cho nữ quyền truyền ngôi con em chu gia từ nay về sau để hoàng tộc đại chu sửa họ. Hai thế lực này có mâu thuẫn căn bản không thể điều hòa. Các phương thế lực ở thần đô có cái ngã về phía tiêu thị, có cái ngã về phía chu gia. Có cái đu bám nữ hoàng, còn có cái bảo trì trung lập, mặc dù là chu gia cùng tiêu thị trên triều chính tranh túi bụi, cũng sẽ tận lực tránh ở ngoài triều chính đắc tội đối phương. Có người tạm thời không có thể triêu chọc, người có thể triêu chọc, hai ngày nay đã đều đóng cửa không ra. Lý mộ khoác tài nói, thôi về nhà môn. Hình bộ, mấy quan viên tụ tập một chỗ, không khí rất là ngột ngạt, buồn cười quá là kiêu ngạo rồi, coi trời bằng dung, quá thật coi trời bằng dung sao? Hình bộ lang trung nhìn lễ bộ lang trung, hậu bộ viên ngoại lang thái thường tự thừa cùng với dài tên quan viên khác nổi giận, dày dày mì tằm vẫn chưa có mở miệng. Con trai bị đánh 100 roi, cho tới bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Tiểu thiếp ở nhà ngay nào cũng làm âm lên với hắn. Hậu bộ viên ngoại lang tức giận nhìn hình bộ lang trung hỏi dương đại nhân, ngươi chẳng lẽ không có cách nào trị lý bộ mộ kia một chút sao vậy? bản quan còn có biện pháp nào chứ? hình bộ lan trung hai ngày nay tâm tình vốn là vô cùng bực bội, thấy hộ bộ viên ngoại lang mơ hồ quỷ Tứ trách cửa hẳn, không kiên nhẫn nói: hình bộ là hình bộ của đại chu cũng không phải là hình bộ của nhà ta. quan viên hình bộ làm việc cần phải căn cứ luật pháp. lý mộ kia tuy là kiêu ngạo nhưng mà làm mỗi một sự kiện đều là trong dòng luật pháp cho phép. Ngươi bảo bản quan làm sao bây giờ? Lễ bộ lang trung nói, thật sự một chút biện pháp cũng không có sao. Hình bộ lang trung cả giận nói, tiểu tử đó so với hậu ly còn dã quạc hơn, đối với đại chu luật so với bản quan còn quen thuộc hơn, sau lưng còn có nội vệ, trừ phi quỷ bỏ lấy bạc chuột tội, nếu không ai cũng không có trị được hắn. Mọi người đối diện nhau. Từ trong mắt đối phương Nhìn ra bất đắc dĩ nồng đậm Trước kia con cháu trong nhà Chọc phải có quả gì Không chiếm lý là bọn họ Bọn họ muốn như thế nào Thông qua hình bộ Việc lớn quá nhỏ Việc nhỏ quá không Nhưng mấy ngày nay bị bắt nạt Chính là bọn họ Cái loại cảm giác này rõ ràng quan nhiên triều đình Đứa nhỏ nhà mình bị ức khiếp Không thể thông qua luật pháp Trừng trị đầu sọ gây nền Làm cho mỗi người bọn họ điều đè nén đến cực điểm luôn. Thái thường tự thừa hỏi, chẳng lẽ trừ quỷ bỏ cái lấy bạc chuột tội không có biện pháp khác sao? Hình bộ lang trùng lắc đầu nói, không có. sửa luật. xưa nay là việc của hình bộ. Thái thường tự thừa lại hỏi, thị lang đại nhân cùng với thượng thư đại nhân nói thế nào? Hình bộ lang trùng nói, hai vị đại nhân bận trăm công ngàn việc, sao có thể để ý những cái chuyện nhỏ này? việc lấy bạc chuột tội. Đối với bọn họ mà nói là việc lớn, nhưng mà đối với Thị Lan cùng với Thượng Thư Đại Nhân mà nói, giúp tiêu thị hoàng tộc một lần nữa cầm quyền mới là quan trọng nhất. Sửa chữa một điều luật râu rìa, căn bản không có tư cách làm cho bọn họ đặc biệt chú ý. Hộ bộ viên ngoại lang nghiễn rằng nói, bọn họ khẳng định là vì quỷ bỏ luật lấy bạc chuột tội. Cái người ngày đó ở trên triều đường phản đối quỷ bỏ luật này đều bị trả thù như vậy sao? Lễ bộ Lan Trung hỏi, Sổ con đề nghị quỷ bỏ luật lấy bạc chuột tội kia là ai trình lên Hình bộ Lan Trung nói Thần đô quý Trương Xuân Hộ bộ viên ngoại Lan vỗ mạnh cái bàn cả giận Trương Xuân chết tiệt này Thế mà lại đặt cái bẫy cho chúng ta Bản quan giảng không độ trời chung Ngự sử đại Coi trời bằng dung quả thật Đúng là coi trời bằng dung rồi Thần đô xuất hiện loại ác lại này Chẳng lẽ không có ai cai quản một chút sao Các vị ngự sử đại nhân, các ngư chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn, thần đô bị người này làm cho chứng khí mù mệt rồi. Quan viên có tiểu bối trong nhà bị ước hiếp, hình bộ tố cầu không có kết quả, lại kết bạn chặn cổng ngự sử đại. cổng ngự sử đài đóng chặt, không để cho bọn họ đi vào. Mọi người ở cửa hò hét một lúc, một ngự sử từ trong tường thò đầu ra, nói với bọn họ, Các vị đại nhân, đây là chuyện của hình bộ, các ngươi vẫn là đi nha môn hình bộ đi. Một quan nhiên cả giận nói, hình bộ nói là bảo tìm các ngươi, các ngươi thì lại không muốn tìm hình bộ, chúng ta rốt cuộc nên tìm ai đấy? Chương 329, Gánh tiếng xấu thài. Ngự sử kia nói, xin lỗi, ngự sử đại của chúng ta chỉ phụ trách giám sát công việc, loại chuyện này các ngươi vẫn là phải đi hình bộ phản ánh. Quang viên kia nghiến rằng nói, loại ác lại này ngự sử đại các ngươi chẳng lẽ cũng không có chuẩn bị buộc tội báo lên. Ngự sử ở đầu tường dẻ mặt tiếc núi, hành vi của người này chưa có trái với điều luật nào, không trong phạm vi buộc tội của ngự sử đại. Dứt lời, hắn liền nhảy xuống khỏi đầu tường, nhìn mấy cái đồng nghiệp trong sân cười nói, cũng không biết là người nào nghĩ ra cái biện pháp quả quyết tuyệt. Một ngự sử trào phúng nói, Bây giờ biết bảo chúng ta buộc tội, lúc trước ở trên triệu đường cũng không biết ai cực lực phản đối cái việc quỷ bỏ lấy bạc chuột tối. Hôm nay rơi xuống trên đầu của bọn họ, sao lại thay đổi thái độ khác vậy? Một ngự sử khác cười nói, cái này gọi là tự nhất tảng đá đập chân mình. Vị trường đô quý này, ngay cả cái loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra là một nhân tài đó. Luật lấy bạc chuột tội, ngự sử đại vốn đã có rất nhiều quan viên không có vừa mắt. Cách mỗi một đoạn thời gian, số con quỷ bỏ lấy bạc chuột tội sẽ bị thảo luận một lần trên triều đường. Nhưng mà bởi vì các quan viên bên ngoài duy trì bảo vệ, ngự sử đại đề nghị nhiều lần đưa ra liên tiếp đã bị phủ định. Đến về sau, các triều thần căn bản không có để ý đưa ra gián nghị là ai dù sao kết quả đều là giống nhau. Một lần này thật ra có rất nhiều người căn bản không biết Sổ con kia rút cuộc là ai trình lớn Nhưng mà sau khi thần đô xuất hiện Cái loại chuyện này Tên thần đô quý Trương Xuân Không ai không biết Không ai không hiểu Có thể nghĩ ra phương pháp lấy bạo chế bạo Lấy ác trị ác Để cho một số người nào đó duy trì bảo vệ Cái luật lấy bạc chuộc tội Nhận lấy hậu quả xấu đi Răng bị đánh rụng Phải nuốt hướng trong bụng Ai nghe xong cũng nói một tiếng bội phục Triều đình hiện nay có loại quang tốt một lòng vì dân, có gan tranh đấu với thế lực ác, lại không cứng đầu giữ quy cũ này, cũng không có nhiều nữa. Ta, ta không phải nha, ta không có, nè, đừng có nói bừa. Trong thần đồ nhà, Trương Xuân vẻ mặt chấn động, lớn tiếng nói, cái đó và bản qua có liên hệ gì? Tôn phó bộ đầu cười nói, đại nhân không cần phải dày dấu nữa, ai cũng biết rồi. Sổ con đề nghị quỷ bỏ lấy bạc chuột tội kia là ngày trình. Hành vi của Lý Bộ Đầu cũng là ngày sau lưng sai xử. Trương Xuân hả hóc mồm, nhất thời thế mà không có lời nào để chống đỡ. Sổ con đó là hắn trình. Lý mộ lại là thủ hạ của hắn, người khác có thể phán đoán như vậy, hợp tình, hợp lý. Nhưng vấn đề hắn trình lên một cuốn sổ con kia chỉ là gì đổ cho vợ con một tòa nhà lớn. Chưa có sai xử Lý mộ làm những cái chuyện đó. Kết quả tòa nhà chưa có đạt được Trái lại gánh tiếng xấu thai một cái rồi Chuyện này chỉ trách là bùng vàng Dính đũng quần Hắn giải thích cũng không giải thích được đâu Vừa nghĩ đến vô hình trung Đắc tội nhiều quan nhiên quyền quý như vậy Trong lòng của Trương Xuân Dân lên một con lửa vô danh Cả giận nói Đi mang Lý Mộ đến cho bản quan đi Một lát sau Lý Mộ tới hậu nhà Trương Xuân nghiến răng nói Xem chuyện tốt của người làm đi Lý Mộ đang gì không có tìm thấy mục tiêu mà phát sầu lấy lại tinh thần hỏi chuyện gì Trương Xuân cả giận nói ngươi còn giả bộ hồ đồ với bản quan sao bọn họ bây giờ đều cho rằng những chuyện ngươi làm là bản quan sau lưng sai sử cái gì Lý Mộ chấn động hắn vất giả tìm kiếm mục tiêu liên tiếp sử dụng bạo lực không có tiết phá hư hình tượng hoàng mỹ ở trong cảm nhận của Tiểu Bạch chính là gì Trong cảm nhận của dân chúng dựng lên một hình tượng bộ khoái nhân dân không có sợ cường quyền vì phúc lợi của dân chúng có gan đấu tranh đến cùng với thế lực ác. Ở trong chuyện này, hắn là tuyệt đối nhân vật số một. Đợi cho chuyện này thúc đẩy xong, toàn bộ niệm lực của dân chúng cũng đều là nhầm vào hắn. Việc mệt nhọc, bẩn thiểu đều là hắn đang làm. Trương Đại Nhân chỉ trong nhà môn uống trà đã liền chiếm lấy thành quả lao động của hắn. Khiến cho hắn từ nhân vật số 1... Biến thành nhân vật số 2... Thế này còn có thiên lý hay không? Gã không phí khí được gì... Đã đánh cấp thành quả thắng lợi của Lý Mộ... Được dân chúng kính yêu... Thế mà còn quay sang trách mình... Trường Xuân thấy vẻ mặt biến qua của hắn... Ngẫn ra một phèn hỏi... bản quan đã thai người chịu tiếng xấu... ngươi còn không muốn hả? Lý Mộ khó chịu nói... Ta giấc giả đối nghịch với đám con em quan Diên đó... Mạo hiểm phiêu lưu, phạt roi cùng với cầm tù Chính là vì từ trên ngược của dân chúng Thu hoạch niệm lực Đại nhân ở nha môn uống trà Liên chiếm được tất cả cái này Ngài còn không muốn sao Hai người liếp nhau Điều từ trong mắt đối phương Thấy được sự khó chịu Tạo quá triều người Lý mộ không ngờ Lúc trước hắn đoạt niệm lực của Trương Đại nhân Nhanh như vậy đã bị báo ứng rồi Trương Xuân cũng không ngờ Hắn chẳng qua là muốn đổi căn nhà thôi, lại đắc tội nhiều quan viên như vậy ở thần đô, thừa nhận gánh nặng sinh mệnh không thể thừa nhận. Lý mộ cuối cùng thở dài, hắn xét cho cùng chỉ là một tiểu bộ đầu, cho dù có muốn gánh tiếng xấu này cũng không có tư cách. Trương Xuân thở dài tương tự, hắn không muốn đắc tội với ai cũng không có muốn gây chuyện, nhưng mà lần này đắc tội so với người hắn làm quan 10 năm đắc tội còn nhiều hơn. Trong hình bộ, đám người có hộ bộ viên ngoại lang lễ bộ lan trung, hình bộ lan trung, thái thường tử thừa cũng đã thở dài. Hộ bộ viên ngoại lang không cam lòng nói, chẳng lẽ thật sự có một chút biện pháp không có nữa hả? Hình bộ lan trung nói, trừ sửa luật quỷ bỏ lấy bạc chuột tội không còn cách khác. Trước kia luật lấy bạc chuột tội là ô dù của bọn họ, hôm nay luật lấy bạc chuột tội là mùa đòi mạng của bọn họ. Lấy trình độ làm việc kiêu ngạo của Lý Mộ kia Lúc này không phế Tiểu bố nhà của bọn họ Về sao, đừng có nghĩ mà ra ngoài nữa Một khi mà ra ngoài Bị Lý Mộ tóm được Tránh không được chính là một trận đòn đau Trừ phi bọn họ có thể mời tu hành giả Cảnh giới thứ tư Hộ vệ mọi lúc mọi nơi Nhưng mà như vậy trả giá không khỏi quá lớn Tu hành giả trung tâm cảnh Bọn họ làm sao mà mời được Mục đích của Lý Mộ cùng Trương Xuân Rất rõ ràng Bạc chuột tội không phế, loại hành vi này của hắn sẽ không dừng lại đâu. Hộ bộ viên ngoại lang bỗng nhiên nói, có thể cho luật này thêm một cái hạn chế hay không? Ví dụ như muốn lấy bạc chuột tội phải là người làm quan Hình bộ Lan Trung lắc đầu nói, không có khả năng như vậy sẽ quỷ diệt căn cơ lòng dân của Đại Chu. Bệ hạ không có khả năng đồng ý, đại bộ phận triều thần cũng sẽ không có đồng ý đâu. Đảng cũ cùng đảng mới trong triều, Tuy tranh chấp không ngớt, nhưng cũng chỉ ở trên kế thừa hoàng quyền xuất hiện chia rẽ. Chương 330 Nguy hiếp Mặc kệ là đảng mới hay là đảng cũ, đều không có hy vọng hoàn thành quỷ diệt căn cơ lộng dân của đại chu Không có ai nguyện ý tiếp nhận một cái đại chu căn cơ quỷ hết. Đương nhiên, nữ hoàng bệ hạ vì lộng dân càng không có khả năng đồng ý cái loại chuyện dớ dẫn này. Đoạn tuyệt tâm tư hạn chế Lấy bạc chuộc tội Nghĩ đến con trai con nằm ở nhà Hộ bộ viên ngoại lan thở dài ngẩng đầu nhìn mọi người thử hỏi Nếu không vẫn là phế đi Lễ bộ lang trung nghĩ nghỉ Gần đầu nói Ta đồng ý như vậy tiếp không được rồi Thái thượng tự thừa Nghĩ nghĩ cháu nội bảo bố của mình Hai con mắt sưng bồng Sau khi mà trầm ngâm một lát Cũng thở dài một tiếng nói Dù sao, luật này đối với chúng ta cũng không có tác dụng gì. Nếu là không phế, sẽ chỉ trở thành cái chỗ dựa của lý mộ kia, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Nửa tháng trước, luật lấy bạc chuộc tội vẫn là ô dù của các quan viên quyền quý, có quyền thế kia ở thần đô. Từ sau khi lý mộ đến thần đô, hắn liền mang cái ô này thu lại, coi là vũ khí quật trên người của bọn họ. Luật này tồn tại thêm một ngày. Bọn họ sẽ bị lý mộ quy hiếp thêm một ngày Mấy người sau khi bàn bạc Rốt cuộc nhịn đau Quyết định hủy bỏ cái luật này Luật này đã không thể cho bọn họ sử dụng Cũng tuyệt không thể để cho Cái tên chết tiệt lý mộ kia lợi dụng Từ trước đến nay Người cản trở quỷ bỏ cái luật Lấy bạc chuột tội đều ở nơi này Chỉ cần là bọn họ thống nhất Giọng điệu quỷ bỏ luật này liền không có được cản trở gì nữa Chế định cùng sửa chữa hình luật xưa nay do hình bộ phụ trách, hình bộ lang trung nói chuyện này ta cần xin chỉ thị của hai vị đại nhân. Hình bộ hậu nha, hình bộ thượng thư hỏi các ngươi thật sự là muốn quỷ bỏ cái luật lấy bạc chuộc tội sao? Hình bộ lang trung gật gật đầu nói bộ đầu thần đô nha kia chịu thần đô quý sai xử cậy vào cái luật lấy bạc chuộc tội muốn làm gì thì làm mang thần đô quấy chướng khí mù mịt luôn luật này không phế. Hình bộ liền trở thành trò cười của thần Đô. Hình bộ thượng thư không có con cái, luật lấy bạc chuột tội quỷ bỏ hay là không, hắn cũng không có để ý. Hắn nhìn về phía một người khác bên cạnh hỏi, Chu Thị Lan, ngươi thấy thế nào? Hình bộ Thị Lan thư đầu cũng không ngẩn nói, việc nhỏ thôi, tự bọn họ quyết định đi. Hình bộ thượng thư nhớ tới một chuyện bỗng nhiên nói, Chu Thị Lan trước kia không phải là cũng chủ trương biến pháp cải cách muốn quỷ bỏ luật lấy bạc chuộc tội sao? Hình bộ Thị Lan ngẩng đầu nói đúng vậy. khi đó trẻ tuổi không sợ trời không sợ đất luôn muốn một chút làm việc lớn nào đó cho triều đình. đáng tiếc bản quan không có may mắn như tiểu bộ đầu này. Hình bộ thượng thư nói hắn không sợ trời không sợ đất trái lại rất giống Chu Thị Lan nằm đó. nhưng mà luật này quỷ bỏ cũng tốt ít nhất thần đô có thể bớt đi một chút chứng khí mù mịt. Hình bộ Thị Lan cười nói Thần đô chứng khí mù mịch Cũng không chỉ bởi vì cái luật lấy bạc chuộc tội Bản quan thật sự Muốn xem xem hắn cuối cùng Có thể đi đến một bước nào đây Được hai vị đại nhân cho phép Hình bộ lăn Trung một lần nữa Trở lại phòng trực của mình Bắt đầu tính toán cho việc quỷ bỏ Lấy bạc chuộc tội Bất đắc dĩ làm ra quyết định này Trong lòng của dị thường đè nén Nhưng mà cũng đành phải dậy thôi Lý mộ, đi đường của bọn họ, làm cho bọn họ không có đường có thể đi, cho nên bọn họ chỉ có thể quỷ con đường này. Hai ngày sau, tử di điện, khi hình bộ lang Trung, một lần nữa nhắc tới sổ con kia của thần đồ quý Trương Xuân. Thái độ khác với mọi khi, thế mà lại ủng hộ triều đình, quỷ bỏ phương pháp lấy bạc chuộc tội, chuyển thành bạc và hình cùng phạt. Đám hộ bộ di ngoại lang lễ bộ Trung Lan, thái thường tự thừa liên tiếp đứng ra tán thành. Một cử động này làm cho bộ phận dưới triều đình kinh ngạc rớt cạm luôn. Mỗi lần có người đề xuất muốn phế bỏ trừ bạc chuột tội, các quan viên này lấy hình bộ lăng trung cầm đầu đều sẽ đứng ra phản đối. Ngay tại nửa tháng trước, bọn họ cùng lời lẽ chính nghĩa bác bỏ sổ con quỷ bỏ bạc chuột tội, lúc này mới có qua nửa tháng, sao mà điều sửa lời rồi? Đương nhiên, cũng có một số bộ phận người biết nửa tháng qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chính là vì những người này ủng hộ lượt lấy bạc chuộc tội, con cháu trong nhà đã bị tới bộ đầu thần đô nhà kia ép tới mức không dám ra khỏi nhà cửa. Vì thế có thể chỉ tránh trong nhà thôi. Chuyện này trở thành trò cười của thần đô. Những người này nhất tảng đã lên, cuối cùng lại chỉ đạp chân của mình. Trên điện ngự sử đứng ra hỏi hộ bộ viên ngoại lang, ngụy đại nhân. Trước là ngươi không phải là nói bạc chuột tội là tiền thu quan trọng của quốc khố hàng năm. Phí dụng tu sửa hoàn thành quan nhà bỏng lọc của các vị quan nhân. Phí dụng cứu trợ thiên tai phát xuống các quận đều là từ nơi này ra sao? Không có bạc chuột tội tiền này từ nơi nào bỏ ra. Mặt cho ai cũng nghe ra sự trào phúng trong giọng nói của dị ngữ sự này. Hộ bộ như ngoại lang mặt không đỏ, tim không đập nói bạt vượt tội tuy là quỷ bỏ nhưng mà từ nay về sau xúc phạm luật pháp vừa phạt bạc vừa phạt hình hơn nữa số lượng phạt bạc so với trước đây còn cao hơn. Nỗi lo hộ bộ giảm bớt cái tiền thu liền có thể giải quyết rồi. Ngự sử kia nhìn về phía lễ bộ đang trung hỏi: "Chế độ bạc chuộc tội là sáng lập thời tiền đế, nếu mà dễ dàng lật đổ chẳng phải là bất kính đối với tiền đế sao?" Đây là lời của hắn nói, nửa tháng trước vừa mới trên triều đường. Lễ bộ làng trung, đỏ mặt già, nhưng mà rất nhanh khôi phục bình thường nói. Trước khác, này khác, cục diện triều đình thời tiên đế, cùng lúc này rất là khác nhau. quan nhiên trong triều chúng ta không thể bảo thủ, phải biết tiếng báo, như thế mới có thể phụ tá bệ hạ, thống trị quốc gia tốt hơn. Ngự sử kia hướng hắn ném tới một ánh mắt khinh rẻ, nhưng mà cũng không có nói gì nữa bạc chuột tội quỷ bỏ dù sao có lợi cho dân trao phúng vài câu là đủ rồi nếu ép bọn họ quá có lẽ hiệu quả ngược lại sao rèm che nữ quan trẻ tuổi chậm rãi mở miệng đối với việc quỷ bỏ bạc chuột tội các vị đại nhân có còn dị nghị không trong điện lặng ngắt như tờ một mảng im lặng ngay cả quan viên ngày thường phản đối cái luật này cũng quay sang ủng hộ quỷ bỏ người khác mặc dù trong lòng không muốn cũng sẽ không có đứng ra biểu lộ tâm tư của bọn họ. Một lát sau, nữ quan trẻ tuổi nói: đã không có ai phản đối, hình bộ lập tức hủy bỏ luật này. Từ nay vì sao bất cứ người nào mà phạm luật không cho lấy bạc chuộc tội nữa. Thần đô nha mai đại nhân cầm trong tay thánh chỉ đọc. Thần đô quý trương xuân cần chính yêu dân trung tâm trực giáng ban thưởng một tòa biệt thự. Trắc thần đô thừa không thử trương xuân. Mặt lộ ra một nụ cười Hai tay tiếp nhận thánh chỉ Không người nói Tạ bệ hạ. Lý mộ đứng một bên âm thầm thở dài Khổ hận quanh năm ấp kim tuyến Đi làm áo cưới cho người khác rồi Chương 331 Quy hiếp Bồn ba bên ngoài là hắn Bị con em quan lại ghi hận là hắn Ra ra vào vào hình bộ là hắn Kết quả được tòa nhà là trương đại nhân quan thăng nửa cấp dẫn là trương đại nhân, Lý mộ bận rộn hơn nửa tháng làm công miễn phí cho hắn. Mai đại nhân sau khi mà đọc xong thánh chỉ đi đến bên cạnh người của Lý mộ hỏi Mấy ngày nay tốn bao nhiêu bạc ta lúc về cung báo cho người? Lý mộ nói ba mươi lượng. Mai đại nhân nhớ mày giọng điệu kinh ngạc ba mươi lượng. Nàng kinh ngạc không phải là Lý mộ tiêu quá nhiều tiền bạc mà là quá ít. Bạc chuột tội quỷ bỏ, công ở đương đại, lợi ở thiền thu, bao nhiêu quan viên có kiến thức muốn quỷ bỏ luật này, cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt, có thể thấy được khó khăn để hoàn thành chuyện này. Nàng vốn đã làm tốt chuẩn bị 3.000, thậm chí 3 dạng lượng, không ngờ Lý Mộ chỉ dùng có 30 lượng. Lý Mộ gật đầu lặp lại nói là 30 lượng đại bộ phận đều tiêu ở hình bổ đó, Nếu không phải là bữa cơm đó ở phiêu hương lâu, thật ra chỉ hơn 20 lượng là đủ rồi. Phương pháp hữu hiệu nhất đối phó ác nhân chính là so gián càng ác hơn. Muốn bức bách cái đám người hình bộ lang trung đi vào khuôn khổ, vậy đi đường của bọn họ làm cho bọn họ không có đường nào để đi. Chỉ cần là tìm đúng phương pháp, bạc ngược lại là thứ yếu. Hoàng cung trong ngự qua duyên. Nữ hoàng thưởng thức một đóa mẫu đơn nụ hoa chờ nở trong bụi hoa nhẹ nhàng nói 30 lượng sao? Mai đại nhân hơi cúi mình đứng phía sau thân thể của nàng mỉm cười nói Nửa tháng qua hắn là mang luật lấy bạc chuột tội dùng đến cực hạn Chỉ dùng có hơn 20 lượng đã mang còn cháu cái đám quan viên hộ bộ lễ bộ hình bộ kia đánh hết một lượt Nếu không phải là như thế cái đám quan viên đó không thể nào mà chủ động yêu cầu sửa chữa luật này Nữ hoàng trẻ tuổi bên người của nàng nói, sau khi bệ hạ, hạ lệnh quỷ bỏ cái luật lấy bạc chuột tội, dân chúng của thần đô hưởng ứng cũng rất là kịch liệt. Muôn người thần đô điệu đổ xô ra đường, dân chúng tự phát tới quốc miếu thăm diễn. Tầm mắt của nữ hoàng từ trên nụ hoa dời đi thẳng nhiên nói, rời cung nhìn xem. Nàng xoay người, ống tay áo phất qua nụ hoa kia, trong dây rác, mẫu đơn khắp giường tranh nhào nở độ Đầu đường Thần Đô, Lý Mộ cùng với Dương Vũ đi trên đường, đường phố ngày xưa rộn ràng nhỗn nháo, hôm nay không có mấy người đi đường. Lúc này, dân chúng Thần Đô đều là chạy đến trong quốc miếu thăm diễn rồi. Luật lấy bạc chuột tội, từ thời kỳ tiên đế độc hại dân chúng hơn 10 năm, rốt cuộc hôm nay đã quỷ bỏ. Dân chúng Thần Đô đều cảm ơn nhân đức của nữ hoàng bệ hạ, ung ung tới quốc miếu thăm diễn làm cho ý tưởng vốn muốn từ trong dân chúng thu hoạch một ít niệm lực trực tiếp thất bại nhưng mà luật lấy bạc chuột tội quỷ bỏ tuy là thành quả thắng lợi của Lý Mộ đại bộ phận đều đã bị trương đại nhân đánh cắp nhưng mà đó chỉ là phương diện triều đình dân chúng tín nhiệm đối với Lý Mộ cũng sẽ không có giảm bớt đây đều là từng cũ đám mộ ở đầu đường của thành đô đánh ra xa xa Lý Mộ nhìn thấy một đám người từ xa đi tới thế mà tất cả đều là gương mặt lý mộ quen thuộc, con ngụy bằng, con hộ bộ viên ngoại lang, chu thông, con của Lễ bộ lang trùng dương tu, con hình bộ lang trùng, cháu nội thái Thường tự thừa. mấy ngày nay lý mộ ở trên đường trong bọn họ đã lâu rồi, nhưng mà bọn họ lại đóng cửa không ra. hôm nay không có dễ gì gặp lại, nhưng mà luật lấy bạc chuộc tội đã phế rồi, không thể dù duyên dù cớ đánh bọn họ một trận nữa. Mấy người đó nhìn thấy Lý Mộ, phản ứng đầu tiên là quay đầu bỏ chạy. Sau đó ý thức được, cái luật lấy bạc chuộc tội đã quỷ bỏ rồi, bọn họ có cái gì mà phải sở đóng. Bọn họ, sải bước đi về phía trước, ảnh mắt tập trung trên người của Lý Mộ, bao hàm tức giận. ngụy bằng, trên người của Lý Mộ chịu thiệt lớn nhất, ảnh mắt hung ác nhất, như là muốn mang hắn ăn tươi nuốt sống. Một trăm đó, mặc dù là sai dịch hình bộ xuống tay cũng không nặng cũng khiến cho hắn nằm ở nhà gần nửa tháng. Trong mấy ngày này, hắn không có lúc nào không muốn tìm Lý Mộ báo thù, rửa sạch sỉ nhục ngày đó. Lý Mộ liếc hắn, tức giận nói, nhìn cái gì? ngụy bằng cười lạnh nói, nhìn ngươi, sao vậy? Lý Mộ thật sự không có thể làm gì hắn, dù sao luật lấy bạc chuộc tội, đã sửa rồi, hắn giờ này vô duyên vô cớ mà đánh ngụy bằng một trận, không chỉ là phải chịu phạt trượng, còn phải bị xử phạt lượng lớn bạc. Thấy Lý Mộ đứng tại một chỗ, Ngụy Bằng giật giật khóe miệng hỏi: "Như thế nào, không dám sao? Cái này không giống nhà ngươi nha, Lý Mộ đâu? Lý Mộ nhìn hắn nói: "Ta cảnh cáo ngươi, đừng có quá kiêu ngạo." Ngụy Bằng trào phúng nói: "Kiêu ngạo lại không có xúc phạm luật pháp, ngươi đánh ta sao?" Thấy Lý Mộ vẫn chưa có động tác gì, nét trào phúng trên mặt của hắn càng đậm, vô cùng kiêu ngạo, ghé đến tai của Lý Mộ hạ giọng nói: Chuyện của chúng ta còn chưa kết thúc. Lý Mộ ngoái ngoái lộ tai nói: "Ngươi nói cái gì? Lớn tiếng một chút, ta không có nghe thấy." Giọng của Ngụy Bằng đề cao âm điệu: "Giữa ngươi và ta còn chưa kết thúc." Lý Mộ nhìn hắn hỏi: "Ngươi quy hiếp ta sao?" Ngụy Bằng cười lạnh nói: "Quy hiếp lại như thế nào? Phạm pháp sao?" Tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ trào phúng, duy chỉ có Dương Tu con hình bộ lang trung ngẫn ra tại chỗ, ngày sau đó kinh hải mở miệng, Ngụy Bằng, cấm mồm làm con của hình bộ Lăng Trung, hắn hiểu biết đối với đại chu luật, so với Ngụy Bằng những người này sâu hơn nhiều. Lấy ngôn ngữ hoặc bạo lực uy hiếp, đe dọa công khai quan viên của triều đình, thật sự phạm pháp. Tình tiết nhẹ, nhốt 5 ngày trở xuống, tình tiết nghiêm trọng, nhốt 5 ngày trở lên, 10 ngày trở xuống cũng phạt bạc. Dương Tu muốn nhắc nhở Ngụy Bằng Nhưng mà thời gian đã muộn rồi Không biết hả Quy hiếp ta thật sự là phạm pháp đó Lý mộ nhìn ngụy Bằng lắc đầu nói Đi đi, đi đô nha ngồi một chút Về sau nhớ đọc sách nhiều Không thiệt đâu Trình độ thiếu kiến thức pháp luật của Nguyễn Bằng Tên con em quan viên này Làm cho người ta giận sâu Theo đại chu luật Quy hiếp vũ nhục phỉ bán người khác Tuy điều không phải là tội nặng gì Nhưng mà nếu tạo thành ảnh hưởng bất lợi Trình độ nhất định đối với đương sự Vẫn phải bị phạt bạc cùng giam cầm Mà quan viên cùng chỉ bộ khoái Đều là nhân viên chính phủ quốc gia Quy hiếp nhân viên chính phủ quốc gia Tội thêm một bậc Lý mộ sau khi mà tốt bụng Phổ cập tri thức điều luật này cho ngụy Bằng ngụy Bằng có một chút khó có thể tin Nhìn về phía Dương Tu hỏi Hắn nói đều là thật sao Dương Tu gật đầu bất đắc dĩ nói Là thật đó Sắc mặt của ngụy Bằng trắng nhợt Nặng ra một nụ cười nói Ta, ta chỉ đùa chút thối Lý Mộ mặt trầm xuống nói, "Ngươi thấy ta như là đang nói giỡn như người sao?" Ngụy Bằng không một chút do dự, xoay người bỏ chạy. Chương 332, hỏng hết. Hắn đang muốn rời khỏi, Dương Tu lại gắt gao cầm lấy cánh tay của hắn, "Ngụy Bằng, quay đầu cả giận nói, ngươi làm cái gì?" Dương Tu nghiến răng nói, người ngu sủng, quỳ hiếp công sai, nhiều nhất giam có 5 ngày." Chống lại lệnh bắt chạy trốn Không phải là chuyện năm ngay nữa Lý mộ nhìn gã thêm một lần Không hổ là con hình bộ lan trung Ý thức pháp luật so với đám ngụy bằng Mạnh hơn nhiều Ngụy bằng ngơ ngát đứng tại chỗ Trên mặt lộ ra một nét hối hận nồng đậm Lý mộ thản nhiên Điết hắn nói Còn thất thần làm gì đi thôi Hắn bẻ quạt cánh tay của ngụy bằng Ở sau lưng hướng thần đồ nhà đi đến Dương tu nhìn về phía Chu Thông nói lễ bộ viên ngoại lang trịnh đại nhân không phải là kim thần đô thừa sao nhanh đi mời hắn đến có lẽ ngụy bằng không cần ngồi đại láo Chu Thông lắc lắc đầu nói vô dụng bệ hạ vừa mới hạ chỉ mang thần đô quý thăng làm thần đô thừa trịnh đại nhân không có kim nhiệm thần đô thừa nữa dương tu thở dài vậy thật sự không có cách rồi một lát sau đại lao có thần đô nha Ngụy Bằng ngồi trong tù sắc mặt tái nhật vô cùng không biết là bị dọa hay là bị tức nữa Dương Tù nhìn Ngụy Bằng ở trong phòng giam nói không có cách nào cả chính ngươi gây chuyện trước cha ta không thể nào mà cứu được ngươi chỉ có thể quỷ quốc ngươi ở đây vài ngày ngươi cần cái gì ta đi mua đến cho ngươi Ngụy Bằng cắn răng nói ta muốn một bộ đại chu luật khi mà Lý Mộ cùng Dương Vũ đi trên đường dân chúng trên đường nhiều hẳn lên Hẳn đến thành đô chưa được một tháng, giờ phút này đứng ở đầu đường thành đô, cảm giác hoàn toàn khác với trước kia. Lúc mới đến thần đô, dân chúng trên đường này gặp được, trên đường đi gặp người già ngã không đỡ, hoặc là chuyện bất bình không giúp. Bọn họ, ánh mắt lạnh nhạt, vẽ mặt chết lặng, giữa người với người tràn đầy tâm lý đề phòng. Hôm nay, lý mộ từ trên mặt của bọn họ đã không còn nhìn thấy bao nhiêu lạnh nhạt cùng chết lặng. Luật lấy bạc chuột tội đã quỷ bỏ Ở bề ngoài Mang quan viên quyền quý Cùng dân chúng bình thường của thần Đô Bày ở cùng một vị trí Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua Khiến cho lòng dân của thần Đô Ngưng tụ trước nay chưa từng có Cái này đối với duy trì bảo vệ quốc gia Yên ổn tự nhiên hữu ích Chỗ tốt đối với bản thân của Lý Mộ Cũng không nhỏ Hẳn hôm nay ở thần Đô Tuy còn chưa tính là mọi người đều biết Nhưng mà đi trên đường Người có thể nhận ra hắn vẫn là không ít Lý mộ đi cả con đường Trên người có niệm lực cuồn cuộn Không ngừng hội tụ Nếu là làm vài việc tốt sản khoái lòng dân Chỉ sợ người dân tín nhiệm đối với hắn Cũng sẽ dần dần chuyển biến thành kính yêu Thúc đẩy bảy loại tình cảm của hắn Viên mãn cuối cùng Chưởng quầy quán mì Từ trong cửa hàng thò đầu Nói với Lý mộ Lý mộ đầu ngồi xuống ăn bát mì đi Cũng vừa lúc đến thời gian ăn cơm quán mì này hương vị rất là không tệ bộ khoái nha môn thường xuyên chiếu cố lý mộ nhức khoát ngồi xuống bên cạnh cái sạp nhỏ bên đường nói cho hai tô mì đi chuẩn quầy rất nhanh từ trước cửa hàng mang sang hai bát mì sợi nóng hổi ta biết mà lý bộ đầu đánh cái lũ con cháu quan gia đó nhất định là có nguyên nhân rồi bây giờ luộc lấy bạc chuộc tội rốt cuộc đã bị phế đi phế đi thì hay lắm luật pháp trước kia Căn bản không coi chúng ta đám dân chúng này là người, ngay đến thần đô, thật đúng là phúc của dân chúng thần đô, mọi người rất cảm kích ngài Lý mộ buông đũa cười nói, người các ngươi thật sự nên cảm tạ là bệ hạ đó, nếu không phải là bệ hạ, luật lấy bạc chuột tội không có khả năng quỷ bỏ đâu. Lý mộ rất rõ, đám quan viên kia của lễ bộ hình bộ, vì sao có thể chịu được hắn ở trước mặt bọn họ nhảy qua nhảy lại. Chính là sao lưng hắn có nội vệ mà nội vệ bảo hộ đối với Lý Mộ lại là đương kim nữ hoàng bày mưu kế ra. Tính tới nay, hắn ngay cả mặt nữ hoàng cũng chưa có từng thấy, cũng không biết khi nào mới có thể thực sự ôm được cái đùi của nàng. So với hoàng đế mà nói, cương giả cảnh giới thứ bảy, 28 tuổi, vụ hoạt đối với Lý Mộ lớn hơn nữa. Các đời hoàng đế đại chu có đường tắt tu hành khác cho bất cứ tu hành giả nào. Trong tổ miếu hoàng thất, thai ngén ra một luồng để khí có thể tạo nên cho hoàng thất một vị cường giả thường tam cảnh. Thành công, tấn thăng cảnh giới thứ bảy cũng có được tư cách trở thành đế dương. Lý mộ đang ở cạnh quán mì, cũng chưa có nhìn thấy ở phía sau hắn có ba bóng người đứng. Không chỉ có hắn, người đi đường lui tới trên đường không có một ai nhìn thấy được các nàng. Chưởng quầy quán mì thấy chung quanh không có người nào cũng tiếp lời nói. 3 năm trước, nữ hoàng bệ hạ lúc vừa mới đăng cơ, thần đô còn có rất nhiều dị nghị. Nhưng mà mọi người không thể không thừa nhận. bà năm qua, cuộc sống của mọi người so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Nói tới, ta còn từng thấy nữ hoàng bệ hạ một lần nữa. Lý ngộ kinh ngạc nói, Ngươi, từng thấy bệ hạ sao? Chưởng quầy sạp mì gật gật đầu nói, Từng thấy chứ, chẳng qua lúc đó bệ hạ còn không phải là bệ hạ, cũng không phải là thái tử phi. Nàng ở chỗ ta ăn mì Lúc đó ta như thế nào Cũng không thể ngờ được Nàng về sau trở thành nữ quan bế hả Dương vũ hấp cành xong Buông cái bát kinh thường nói Thôi thôi đừng có chém gió nữa Thời điểm bệ hạ không phải là thái tử phi Cũng là đích nữ của chuông gia Sẽ đến ngươi nơi này ăn mì sao Chưởng quầy của sập mì Điết hắn nói Ngươi tin hay không là tùy ý ngươi Dứt lời hắn liệt đi vào trong Dương Vũ lao miệng nói Cái lão già này một khi mà nói dối Mắt không chớp luôn Bệ hạ xúc thần cao quý Sao có thể giống với chúng ta Đến loại địa phương này Đối với cái đùi hắn nhận định muốn ôm Lý mộ thật ra chưa có bao nhiêu hiểu biết Hắn nhận thức đối với nữ hoàng Chỉ giới hạn trong tinh dĩa hè thôi Dương Vũ Từ nhỏ đến lớn ở thần đô Thường xuyên sưu tầm tin tức quyền quý hào tộc Có lẽ so với Lý mộ Biết được càng nhiều hơn Hắn nhìn về phía Dương Vũ hỏi... Người đối với chuyện của Bệ Hạ biết bao nhiêu? Nói tới cái loại chuyện này... Dương Vũ bắt đầu thào thào bất tuyệt. Cái đó thì nhiều... Bệ Hạ là con gái nhỏ của chù Thái Phó... Có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành... Từ nhỏ có thiên phú tu hành rất cao... Lúc 20 tuổi đã bước vào cảnh giới thứ năm Dung mạo nghiêng nước nghiêng thành... Lý mộ Hồ Nghi nói... Không phải nói nàng sau khi mà gã cho Thái Tử cũng không được thái tử thích. Nếu nàng cái bộ dạng xinh đẹp như vậy, thái tử sao có thể không thích chứ? Trong tiềm thức của Lý Mộ, nữ hoàng bệ hạ, tu vi tuy cao, hắn là bộ dạng không được tốt lắm. Nếu không, nàng sao có thể đến lúc trở thành hoàng hậu, vẫn là tấm thân xử nữ. Nếu không là vì nàng bộ dạng quá xấu, chính là đồn đại có sai lầm rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 42, Xuyên Việt, ta trở thành tiên nhân.